Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Già làng quay lại nhìn hờ nây đã lăn ra Mắt trợn ngược ngất xỉu Thở dài lắc đầu ngao ngán Đúng là có cái con lợn nòi này Chẳng có cái tác dụng gì Nheo mắt nhìn ra Theo quận chỉ đỏ Tạo thành đường quen thuộc Ông măng lên tiếng Thầy mò Có phải là thầy mò đây không Thân ảnh trước mắt gật gù như là cái sắc Sự việc quá đột ngột, ông Măng không tin nổi. Ôi già ơi, sao lại ra nông nồi này? Không lẽ là mò cũng bị con cương thi ăn thịt à? Cái bóng kia cũng gật gật, chẳng đáp. Ông Măng quay sang. già ơi, cái hồn ma kia có đúng là mò rồi. Nhưng tại sao ông không nói được? Phải chăng... Không, ấy là vì ông mò mới chết linh hồn vừa mới thoát xác còn yếu chưa thể nói được đây là ông ta cố gắng lắm rồi đối với những người khác khi mới chết hồn còn mơ màng lắm đoạn già đứng dậy tiến đến gần linh hồn của lão mo tiện tay lấy ra một đạo bùa dán lên trán của lão miệng lẩm bẩm đọc thần chú. thân ảnh của lão mo rung lên theo từng câu chú ngữ của già điều này khiến cho điều bé mắt tròn mắt dẹt không biết là già là thần thánh phương nào ngoài vốn hiểu biết rộng dường như còn am tường cả bùa phép hơn cả những lão mo sống ở rừng núi này linh hồn của lão mo bấy giờ mới cất tiếng lão rên hừ hừ quỳ mọp xuống mếu máo kể nệ con cường thì vốn là do tao tìm thấy nuôi dưỡng bao năm tao không ngờ rằng sau khi thức giấc Không những nó không nhận chủ Mà còn nhấn tâm Uống máu ăn thịt Tao Nước đi này của tao là sai lầm Phải trả giá bằng tính mạng Tao thành thật xin lỗi bà con Vì để xảy ra chuyện Đến nước này già làng cũng đoán ra được phần nào Còn cường thì có liên quan đến lão mo đoạn thở dài chuyện gì thì cũng xảy ra rồi ông cũng đã thật lòng ăn năn hối lỗi ta tin rằng ông sẽ sớm được về với giảng nhưng ông là người luyện cương thi chắc hẳn ông phải biết cách diệt nó chứ lão mò lắc đầu Điều ấy là không thể tao chỉ là kẻ tiếp tục luyện cương thi Chứ không phải là kẻ bắt đầu. Tao đã dùng hết mọi bùa phép, Cũng chẳng có tác dụng. Bởi kẻ đã luyện tà này, Dùng chính thân thể của nó, Mà thành công thì Nó cũng chính là một ác mò như tao. ông màng nghe đến đây thì trợn mắt nhớ ra chuyện gì ông vỗ tay lên chán phải rồi hồi còn nhỏ tao từng nghe các cụ cao nên trong buôn kể khi hai buôn chúng ta còn chưa tách rời từng có một lão ác mò ác lắm tội ác chất chồng ai ai cũng căm phân đột nhiên một hôm lao biên mất không để lại dấu vết từ ấy cuộc sống dân trong buôn mới yên ổn có lẽ nào ý của ông là mo là giang ta cũng đã từng được nghe qua xem ra cuốn sách tà thuật được bọc bể già châu chính là của nó nói đoạn già lại nhìn về phía linh hồn của lão mo ông biết cuốn sách đó có đúng hay không lão mo gật đầu già lại hỏi tiếp Tại sao ông không lấy cuốn sách? Trong ấy có rất nhiều tà thuật bùa phép. Chẳng lẽ ông không hứng thú à? Không phải là tao không muốn lấy. Mà là cái bàn có khắc dòng chữ. Cuốn sách là chìa khóa giúp đánh thức cương thi. Nếu như chưa đến lúc. Tuyệt đối không thể dễ dàng nhất nó lên. Tao đã từng thử nhưng đều vô ích cuốn sách không di chuyển sợ rằng nơi ấy sớm muộn cũng bị phát hiện tao cố ngụy trang nó giống như tổ bối. lại còn cẩn thận đặt bẫy ngại để không ai nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện